hồi một ám khí đấu ám khí con đại lão hổ này không đánh không được điểm này trong lòng thiết thụ rõ mười mươi cũng cực kỳ khẳng định càng vô cùng kiên quyết vậy nhưng chẳng là một danh bồ kinh nghiệm dặn đầy tình l ì n h lão luyện tự nhiên cũng thường xuyên nhắc nhở mình chúng ta đi khắp nơi lụng bắt lão hổ nhưng liệu có thể nào lão hổ hành động nhanh hơn phi ưng hành vi giảo hoạt hơn hổ lê hành tung bí ẩn hơn lão thử này đang đứng đằng sau lưng chính chúng ta để thao túng và đùa giỡn thậm chí là hạ sát từng người từng người một hay không d a n h d i à n h c h à n g và bằng hữu đang bị láo h ồ thâm mưu viễn lự thẹn quá hóa giận này ở trong bóng tối đùa bỡn rồi giết dần giết mòn không thiết thủ không rõ cũng không dám khẳng định có một số chuyện rất hợp tình cũng rất hợp lý tỷ như là hồ cá lớn chỉ nuôi một con cá nhỏ bằng đầu ngón tay trong lồng chim bé tẹo lại nuôi một con mèo béo ú càng có những chuyện hợp lý nhưng mà không hợp tình giống như ăn nước bé tẹo này lại nuôi một con cá to tướng không thể động đậy Cửa chim lồng không đóng, nhưng mà tâm r trong trong trên o theo n lồng không vàng, những chuyện vừa không hợp tình, vừa không hợp lý. Ví như nuôi chim trong àng nước, lộng không có nước lại nuôi cá. Hóa ở trên đầu, biến g lại Lại lý. lại bạc, đi. chim chim hợp hợp Hóa bay vừa vừa đỏ. đầu Tóc một có có cá. c màu màu màu Ví ở y cây. cây. t tình thiết thù cũng như vậy trong khoảnh khắc chẳng lại chỉ cảm thấy có gì đó không hợp tình lại có gì đó không hợp lý chỉ có điều nhất thời lại cũng không t h ể nào phân biệt được điểm nào không hợp tình và điểm nào không hợp lý trang hoài phi lấy vỗ trường xuống làm vỡ mất một góc thạch bàn quát lên lấy đâu ra chuyện dễ dàng như vậy làm t ạ n mộng sơn và đường thiên hải đều ngẩn người ra giật mình chẳng phải trang hoài phi và thiết thủ đã sớm bị độc lực của băng h ỏ a n g ũ trùng thiên và ô thối thối làm tạn hết công lực rồi sao người đã bị tán công sao có thể vỗ một trường làm vỡ cả thạch bàn sắc mặt hồng nhuận giống như gan lợn tươi của đường thiên hải bây giờ lại trở nên xám xịt như thịt trâu hơn nữa còn là thứ đã thối rữa nhiều ngày tạ mộng sơn xưa nay luôn chú ý đến biểu hiện của mình giờ thì cho dù y có chú ý thêm m ộ ư ơ i lần đi nữa thì cũng như vậy đó là bởi vì chấn kinh chấn kinh đến nỗi y phải ho lên hai tiếng sau đó y lại ho thêm bảy tám tiếng nữa y vừa ho người lại đứng sau lưng y đột nhiên xuất động h ạ khả lạc từ phía sau tạ mộng sơn bay vút lên Vượt qua thạch bàn vỗ một trường người thạch một thiệt linh cái của Trang thấy xuất thủ, ta thoáng thấy tay thôi, qua xuống của của linh Hoài Phi. Chỉ nhìn lại cái còn bàn bàn mới y y dư thần phụ gần như cùng lúc xuất thủ tấn công trang hoài phi nhưng mà tuyệt đại đa số những người có mặt tại đương trường à không là toàn bộ bao gồm cả trang hoài phi đều không nhìn thấy y xuất thủ thế nào nhưng thực tế y đã phát động ra công tích bởi vì tạ mộng sơn đá ra lệnh những ho húng hắng của y chính là mệnh lệnh dư thần phụ tập kích ở dưới bàn y rất gầy thân hình mảnh khảnh y vừa phát động thế công cả người y đã lướt xuống gầm bàn đồng thời thân người của y n h o i về phía trước vẫn còn linh hoạt hơn cá ở trong nước phiêu diêu khó đoán hơn chiếc đông vũ nhẹ nhàng đang lướt gió n h a n n h ẹ hơn cả loài xuyên sơn giáp chui vào trong hang trong trước mắt y đã lần đến trước chỗ của trang hoài phi tả thủ cung đao chém thẳng vào hạ thần hữu thủ hất kiếm đâm vào cổ họng của họ trang chỉ cần trang hoài phi phân tâm một chút phân thần ứng phó với hà khả lạc ở trên cao y nhất định là sẽ vong mạng dưới chiều ám toán của dư thần phụ bên dưới mặt bàn trang hoài phi hét lớn lên một tiếng người chưa đứng dậy hai chân đã hất tung lên ngoài ra song trường cũng đã kịp thời lại đỡ lấy một trường của hà khả lạc mặc dù thế công của dư thần phụ h u n g mạnh hung mãnh và lang độc quỷ thần mạt chắc nhưng mà xem ra y vẫn còn úy kỵ một trưởng tưởng như rất đơn giản cuộc hạ lạc rất nhiều song t r ư ở n g của y khép lại vừa kịp vỗ trúng t r ư ở n g của hà lạc lúc đó t r ư ở n g của hà khả lạc lại chỉ cách đầu của trang hỏi phi chưa đầy nửa thước cánh tay của hà khả lạc bị kẹp chặt bỗng nhiên lại sưng phồng lên chẳng mấy chốc đã sưng lên gấp ba gần bốn lần bình thường chuyển thành một màu đỏ sấm sau đó văng đến những tiếng xì xì quái dị rồi một mùi tanh nồng bốc lên sắc mặt vốn trắng mệt của hà khả lạc giờ tím ngắt giống như màu móng tôm trông chẳng khác gì đường thiên hải trong cơn thịt n ộ cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng giống quái đản vang lên ở trên, trên và bên dưới cả người dư thần phụ bay ra bên ngoài tay chân hồ loạn xạ bước đi nhanh nhẹn đá sấp làm phần dưới mặt bàn bị vỡ tòng ra thành bốn m ả n h bay ra trước y là đao và kiếm dư thần phụ bay lên cao gầm lên tức giận hò hét sau đó lại vùng vẫy tay chân rơi xuống rồi một tiếng t ó m vang lên đại khái y đã rơi xuống hồ cá đó là bởi vì c ư ớ c của c h a hoài phi y bất hạnh đã gặp phải đôi c ư ớ c của c h a hoài phi đà thần c ư ớ c song c ư ớ c đá ra nhìn có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản song lại khiến cho dư thần phụ đang giống như được thần trợ lại hóa giống như bị ma vời thế công của y hoàn toàn đã bị hóa giải tuy đá bay kẻ địch ám kích ở dưới gầm bàn nhưng mà trang hoài phi vẫn còn đang giảng co với hà khả lạc thủ trưởng của họ hà vẫn đang lớn rất dần cánh tay lại càng phồng to trang hoài phi vẫn dùng hai tay kẹp cứng tay của y bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu chừng bốn thốn hà khả lạc người ở trên không lúc lực đạo dồn vào cả cánh tay song cước của trang hoài phi vừa đá bay dư thần v ụ vấn đề là địch nhân của trang hoài phi khẳng định không chỉ là một người y đương nhiên lại chỉ là Một địch nhân. Dư trong bốn s c năm năm nhậm chức ở võ công nguyện lấy r a n g h ĩ a là giám quân để thay đồng quán giám thị tất cả mọi chuyện đồng thời y còn dung túng thuộc hạ quấy nhiễu lương dân bách tính vì vậy mà trang hoài phi đã nhiều lần xung động với y nhưng mà cũng bởi vì tạ mộng sơn đứng giữa triều đình và đường thiên hải cũng có phần cố kỵ với phần lụa của họ trang trên giang hồ trong nhà huyện trong lục viễn môn và ở trong lòng bách tính còn trang hoài phi cũng e ngại bối cảnh đường môn và trái núi đồng quán cho nên cũng chưa lần nào xuất thủ hết sức một phen t ừ y là thực sự xuất thủ có đánh nhau người h ư n mà lúc cãi giống nhau n h câu nói đó là, có ngày sẽ cho độc của cước nói ngài mình nếm lãnh n đó mùi đợi giáo là là g sẽ thử hay pháp ta ta xa của, của ư không ít lần nói ra rồi. Những lời như vậy nói ra nhiều hận nhiên sẽ càng sâu sắc. Những lời này nghe nhiều tự nhiên cũng sẽ kết thành lần nói nói càng này cũng ít tự tự kết rồi. lời lời ra Người vậy sâu quán ý sẽ sắc. sẽ ở trong huyện hầu hết đều biết đường giám quân và trang tổng bộ đầu là không hòa thuận gì hết đại để l à địch nhiều hơn bạn có điều đối với trang hoài phi mà nói y không thích mình là bằng hữu của đường thiên hải Hơn nữa thích con một địch nhân giống như nữa giống đường. y một có họ bởi vì chỉ có hai loại địch nhân như thủy ế mới làm có c thể h chung vẫn là địch nhân rất hiếm khi có thể hóa địch thành bạn nhưng bằng hữu lại rất có khả năng đột nhiên biến thành địch nhân khiến cho ta c h ở c â y tay không kịp hơn nữa tình huống bằng hữu trở thành mặt địch đã lại rất hay xảy ra Địch nhân lại cùng làm biến thành bảng hữu. đó cùng có thể coi nhân thành hữu, biến bảng niềm lại lắm là một thể vì u yếu hữu i biết khi nào, mà thường là lúc yếu hại, bảng hữu lại biến rất bất tốt thường thành bảng ngờ. cũng hơn không nào, nhân. Dù sao lúc địch là là mà v vậy y không cần phải hòa giải với đường thiên hải để làm gì vì vậy trong lòng của đường thiên hải nhất định lại rất hận trang hoài phi khi trang hoài phi có ý thóp để cho y nắm được ở trong lòng lại mừng rỡ như thế nào chắc chắn không cần phải nói ra cũng đã đoán ra được chẳng chắc y có thể đợi đến tận lúc cao lưng nhất tắc cao d ừ n g nhất đ ắ c chủ sự của sự m y huyện、đại、hội lên hoạch lên đại mới kế phát Y Y lại không bỏ qua cơ hội hội giết chết Trang Hoài Phi. càng cơ cơ chết không như Trang thế, h bỏ qua ám khí trong khoảnh khắc trí mạng như vậy ám khí của y rất lớn song thủ của y vươn ra nhặt lấy hai mảnh đá vỡ từ t r ư ớ c bàn thuận tay vùng đ ề đó chính là ám khí của y một ám khí rất lớn Hai mảnh khí ám này rất lúc ớ với n Trang kinh hồn, uy lực kinh hồn và phương thức càng kinh hồn không bay phía uy về và Phi, thấp Hoài thức độ kém. lực l này trang hoài phi vẫn đang g i ằ n g co với khả, hà khả lạc nội lực đã thao thao bất tuyệt tiềm lực trải m á i không ngừng vận chuyển vẫn còn chưa phân được thắng bại hữu trưởng của hà khả lạc cách huyện bách hội của trang hoài phi tầm ba thốn bất luận là y có nghiến ra nghiến n g lợi như thế nào cũng sẽ bị song thủ của họ trang kìm cặp lại trông tiến tái giống như là một con rùa bị chịu phục vậy có điều hà khả lạc đương nhiên không chỉ có một cánh tay y vẫn còn tả thủ y l ấ y v x u ố n g một trưởng trưởng của y rất chậm càng chậm lực đạo lại càng ngưng tụ càng lớn đối phương lại càng bị trưởng kình trùng lên khóa chặt rồi hạ sát tả thủ của y vốn to gấp đôi h i ế u thủ tựa như hai h i ế u thủ lưỡi mới bằng tả thủ vậy hai cánh tay của y tựa hồ giống như tay của hai thứ động vật hoàn toàn khác nhau về hình dạng tỉ như là tay của voi và tinh tinh cánh tay giống như là chân là vốn o i lại của y lại bổ thẳng x u g đã ầ Lần u quái. của chậm, được của chỉ có lại một nửa. Cánh Trang nửa, tay nửa. tay trường thế rất trường một thì đột một này, nhiên bàn vốn Hoài Phi. đi đi lại lại y đ kỹ Vì to như chân voi này co rút cực nhanh chẳng mấy chốc nó đã nhỏ như cẳng dây chỉ sợ tiếp tục vỗ xuống đến đầu của trang hoài phi chắc sẽ chỉ còn nhỏ như chân gà mà thôi đó mới là chiều sát thủ của y đại khai bia thủ nhưng mà trang hoài phi chỉ có hai tay y đã dùng hai tay để đỡ lại hiếu thủ của hà khả lạc giờ lại thêm tả thủ của đại khai bia thủ nữa đúng lúc này ám khí to tướng của đường thiên hải cũng đã phóng tới thế tựa bài sơn đảo h ạ i giờ thì thiết thủ không chần chừ được nữa trang đứng vụt dậy hai tay vươn ra chụp lấy hai mảnh bản vỡ miệng lại hét lên dừng tay kỳ lạ là một điều trang hoài phi cũng đồng thời quát lên dừng tay y hét lên với thiết thủ còn thiết thủ quát lên với đường thiên hải khi nghe thấy tiếng hét của trang hoài phi thì song thủ của thiết thủ đã chụp trúng hai tảng đá trong mắt và nét mặt đường thiên hải đều lộ ra phải đắc ý và giảo hoạt thiết thủ lập tức hiểu ra nguyên nhân bởi vì trên hai tảng đá này có độc thạch bàn vốn không có độc nhưng một khi qua tay của đường thiên hải nó sẽ biến thành có độc ngay thiết thủ chụp trúng tảng đá chẳng khác nào đã trúng độc nếu như chú ý quan sát trên bề mặt hai miếng đá này từ lúc nào đã phủ lên một lớp màu xanh nhạt tự như rông rêu hay là nấm mốc Đường t hai i hài lại cười gần nói. Thiết láo nhị, người ê n gần nhị, trúng linh láo lục c đã u ủ ta. n g ư ờ chết là cái chắc. Ý vùng tay lên phát ra hai tay là lệ lên vùng ra đạo ám khí Nó là vùng tay, chỉ bằng nói ống ống rộng thùng thình, dài đến tận có là là dài tay, hất tay thừa tay, thượt đất. chỉ mặc Hai đạo ám khí áo. áo ám đạo phát ra tiếng gió nghề giết người gió g i ế t lên rạch nát không gian một nhắm vào cổ họng một nhắm vào hạ bàn của thiết thủ đó là một đao và một k i ế m Đào và kiếm có ủ a Dư Thần Phụ điều giờ đây một đào một kiếm này qua tay của đường thiên hải liền đã được thêm một lớp độc dược bao bọc biến thành một ám khí tẩm độc của đường môn đây chính là thủ pháp nhất thủ cái t h i ề n của đường thiên hải Phủ pháp phòng á một khí của ý, cố nhìn cực kỳ nhìn hại. Có thể thuận thứ chỉ chạm chúng thành của cố cực có cứ cần tức có tay tay y Y dùng biến gì, lợi lập bất mà vào sẽ đ c r ở thành ám khí ám một đào ộ Một c môn. đ một kiếm này đang bay về phía thiết thủ lúc này đã nhiễm độc lục u linh ai chúng phải lục u linh thất đại khí tuân ở trong nội thể đều sẽ bị chấn động và hủy diệt nhất thời thần trí không thể nào khôi phục nếu như nghiêm trọng l à còn dẫn đến thất tâm tán g hồn thần phi phát v á n trong h đánh như vậy, sao có thể như cách phóng đang đờ đao độc kiếm như vậy? Đúng sao ma vang nổi này, tiếng lên. ám vậy, vậy? vào có lúc có tiếp một t kiếm lại Kẻ khí tình h hạ không chỉ i ệ t một có là m người. c c á hình một một tiếng, kế đó là một tiếng đau đớn. Trong kế đớn. đó đau là hai ì n h h cánh tay đấu một tay cuối cùng của hiếu thủ hà khả lạc cũng đã gãy đoạn tay của y vừa gãy đau đớn l à n đến tận chân tên gan chân k h i đứt đoạn lực đạo toàn bộ đất tiệt thoái đài khai bia thủ cũng đã không xuất được hết chiều cả người cong lại lại ôm tay nhịn đong trang h ỏ i phi cũng không chỉ kết vừa thua tay song cước đã liên hoàn tung lên đá bay hai tảng đá dưới mặt đất bay về phía đường thiên hải miệng quát lên Cái chỉ có của ám ám thiên hải ngươi. phòng Tiếp khí không mình, khí trong một ta. là đường thiên hải biến sắc vẻ mặt bất ngờ lộ gió trên mặt toàn thân nung nức thịt s u n lên lầy b ậ y đột nhiên y lại trượt người lùi ra xa hơn chữa song thủ nâng cả một cái áng cá lớn lên ném cả cá l ê n nước về phía hai tảng đá của trang h o ạ i phi ám khí đối ám khí lớn đối lớn làm cả cái áng cá vỡ thành năm sáu mạnh mọi người đều biết nhất thủ cái thiên đường thiên h ạ i có một năng lực chạm tay tẩm độc cho nên bất kể một người nào đều sẽ có thể lắc mình né tránh người che giấu kẻ nhảy lui trông lại thảm hại giống như phi thường đúng vào lúc này hai tay của thiết thủ lại nắm hai tảng đá sáng vùng lên vùng xuống một cái rồi hất bay cả đao nấn kiếm sau đó c h à n g bước lên một bước song thủ vùng hai tảng đá lên làm cho các mảnh vỡ hai tảng đá này trước sau bay về phía đường thiên hải hai tảng đá lớn trong tay của chàng chẳng à n g c h ngờ lại nhẹ như không một đao một kiếm bị hất bay đi tới phía của chàng h o ạ i phi vươn tay ra bắt rồi đ ạ i thuận tay ném trong ngập sâu dưới đất hai tảng đá lớn một t r ư ớ c một sau bắn tới đường thiên hải họ đường đã nhấc một chân giơ một tay lên nhưng mà rồi vẫn phải dừng phát lại y chăm chăm nhìn thiết thủ tức giận ánh mắt lại mang thêm một sự ngạc nhiên và chấn kinh vô hạn cả nước trong hồ cá đã vỡ bắn vào y y cũng mặc kệ xem l ê n ra đại khái y vẫn chưa kịp hạ độc vào trong hồ nước cá vẫn còn dãy đành đạch ở dưới đất khoảng chừng bảy tám con thiết thủ lại nhìn thấy khé thở dài rồi lại không người vượt lấy mặc dù thân cá rất trơn song tay của chàng l ạ i lau ướt tới đầu cá lại vào tay tới đó chỉ trong trước mắt đã lần lượt bỏ chúng vào trong á n cá khác cá vừa vào nước đã tung tăng bơi lội xem ra bọn chúng chỉ coi chuyện vỡ áng lúc nãy là một cơn ác mộng mà mình không thể nào lý giải thiết thủ lại nhặt cá chuyện chỉ trong nháy mắt đột nhiên thiết thủ dừng tay sau khi chàng bỏ con cá cuối cùng vào một cái a n bằng thủy tinh lại chầm, nhìn chằm chằm vào nó cả người đờ đẫn giả giống như l à bị ai đó điểm huyệt trong hoài phi sau khi đá văng hai tảng đá cũng đã đột nhiên bất động c ò n t ạ m mộng xuân thì dường như vẫn chưa chủ động nhìn chỉ giống như là đóng đinh vào chân của trang hoài vi và tay của thiết thủ chỉ còn lại dư thần phụ đang nằm rên rỉ dưới đất và hà khả lạc đang rú lên vì đau đớn ngoài ra còn có cả những tiếng cá đ ớ p bóng nước khe khẽ hậu quả của trận chiến xanh chín này xem ra chỉ là một cái bản đá còn ang nước hai người bị thương người xuất thủ lại có dư thần phụ hà khả lạc trang hoài vi đường thiên hại và thiết thủ thực ra không chỉ có như vậy tạ m mông sơn cũng đã xuất thủ í tiếng ra, Ý cũng đã có Đường đã đồ xuất thủ. t h ê n động thủ là ý đã muốn động thủ. Ý muốn hợp công, trang hải thủ thủ. hợp hoài phi lại. i vừa đã g là t t ê một một tên bắt nói. Lệnh tấn đại địch phạm rồi hoặc trước, c hãy là yếu ô kỳ t ho ự c là d phát ra. Tiếng hò Tiếng ra. của y tựa như thiên ngôn vạn ngữ điều gì không tiện nói hoặc là không nói được đều là y cho h ò lên không chỉ là h ò khan mà còn có khạc khạc ho cụ h ò kiểu gà h ò rũ rượi h ò liên hồi h ò lạnh h ò rát giọng ho thấp ho gấp ho nhẹ ho ngắn ho kiểu cố đen ho kiểu hổ giống vừa ho vừa cười tất cả đều là thứ ngôn ngữ đặc thù riêng của y nhưng mà y vừa nghĩ đến việc xuất t h ủ đã bị một luồng khí tức cực kỳ lạnh k ỳ nguy áp chế luồng khí này vô hình nhưng rất lớn mạnh lớn mạnh nhưng vẫn ôn hòa cực mãnh liệt nhưng mà cũng rất ung dung chỉ cần y không vận chân lực đối kháng với luồng khí này vậy thì sẽ không làm tổn thương đến hại y vì vậy nó lại rất ôn hòa không hề bá đạo chút nào sau đó y lại chợt nhận ra rằng luồng khí này là của thiết thủ trang đẩy chân khí về phía y khiến cho y không thể nào kịp thời xuất thủ nếu như t ạ m hồng sơn dùng chân khí phá khí phá khí võng cố ngưỡng cưỡng hầu xuất thủ vậy thì chỉ có là thành công nhưng vấn đề là tạ m ộ n g sơn sẽ có quá kinh nghi nên không dám xuất thủ ngay lúc này thiết thủ trang hoài phi tạ m ộ n g sơn và đường thiên hải tứ đại cao thủ đều vì những nguyên nhân khác nhau mà giống nhau và bất động tại chỗ trở thành một sự đối lập tuyệt diệu với cảnh dưỡng giao p h ò n g một chiều phán sinh tử vừa rồi vậy tại sao bọn họ lại cùng lúc dừng tay đều là bởi vì quá kinh nghi điểm giống nhau và khác nhau là ở chỗ kinh nghi kinh nghi giống như là một con cá giảo hoạt nó lướt qua trong đầu của bạn nó có bản lĩnh ăn được m ù i câu của bạn rồi để lại một chiếc móc câu hình dấu hỏi làm cho bạn sợ hãi nó lại nghi hoặc sự xuất hiện xuất thầm nhật quỷ của nó Tạm thì Mục Sơn đã kinh rồi thì mới nghi,、rõ、ràng đã rồi mới rõ y đã an và ngô thì thiết dực triệu yên hiệp xưa nay vốn giao hảo rất tốt chuyện hai người ngô triệu mật lưu hành động y cũng đã biết được ít nhiều thậm chí ngô thiết dực lại còn mời y gia nhập liên minh của chúng để làm ra một sự nghiệp kinh thiên động địa lúc đó ngô thiết dục đã nói triều đình đã bị một lũ hồ quân cầu đảng bao vây và chiếm cứ những cái này chẳng làm được cái chuyện gì cho nên chỉ biết tranh quyền đoạt lợi vơ vét tài sản mà bách tính phải đổ máu vào mồ hôi ra mới có được chúng ta chia địa bàn hết cả bây giờ chúng ta sẽ có thể nhập bọn chợ sợ rằng không kém được bao nhiêu Chỉ lúc đó, ta đánh người cướp, độc, đánh nhấn bằng rằm, rằng người ta người mùng ngại người người lăng. muốn toàn làm làm đó sói ta một ta ta trả, ta rất tàn độc. Nhấn tâm. Ý là chỉ cần kiếm được một chút tiền thì có thể mua được chức quan to hơn nữa không cần bị những kẻ quyền cao chức trong kia ức hiếp vì vậy y lại muốn bình thành hiểm trá cũng lại muốn phú quý hiểm trung cầu đại mộng đồn sơn lại biết được ngôi thiết thực dám làm như vậy ngoài lại có lực lượng thủ hạ đông đảo ra y sẽ có một trái núi vững vàng để dựa vào giống như là những kẻ hại nước hại dân ở ngôi cao kia có thể tranh đoạt quyền lợi đến hồi kịch liệt có lẽ đã là thị ý cho ngồi thiết dực xuất hiện để làm những chuyện bằng môn tả đạo nếu như thành công hắn sẽ luận thường công công p h ò n g nếu như không được thì cũng chỉ là do ngồi thiết dực đứng ra gánh vác kẻ sau lưng có thể r ũ i tay đứng ngoài chuyện này nhưng mà tạ m ộ n g sơn vẫn không dám tham dự y l ấ y thích thành công y l ấ y thích tiền tài nhưng mà y không thích mạo hiểm bởi vì cái giá của mạo hiểm quá lớn nhưng bởi vì thành tựu phú quý đa phần đều phải tìm ở trong hiểm nguy dù y yêu những thứ đó nhưng mà y lại không muốn mạo hiểm cho nên đành phải kiếm phú quý ở trong mộng mà thôi y xưa n à y hành xử cẩn trọng không thể nào để lộ ra nông sâu y có mưu kế gì không phải là kẻ tâm phúc thì đương nhiên sẽ không biết được y trước giờ luôn là một loại người cất d ấ u bí mật ở sâu thẳm ở trong lòng y thường hay h ò húng hắng vài tiếng c ó lẽ là bởi vì mỗi chuyện mỗi việc bí mật đều giống như là một trái táo đen mắc ở cổ học khiến cho y không thể nào nhổ ra nhưng mà lâu lâu dài dài cũng sẽ phải ho ra vài tiếng để cho ngọt giọng y nhấn lại chờ đợi chỉ nhấn lại và chờ đợi thì vẫn chưa đủ y lại còn chuẩn bị bình má liên kết lực lượng để chờ đợi thời cơ cuột khởi bởi vì y đoán ra được m u i thiết dực thường tới thái bạch võ công tuyệt đối không chỉ nào để bái phòng bằng hữu dù lắm mà còn là có mục đích riêng là âm mưu không hiểu sao ta o vẫn là chưa ngừng lo vấn đề ông mưu là gì một giải v á công này không thể nào nhiều thứ đáng kể để cho ngô thiết dực để mắt tới thái bạch sơn cao gấp đôi với tay nhạc hoa sơn thắng cảnh khắp nơi thế núi nhấp nhô cao phòng chỗ đó cảnh tượng huy hoàng tráng lệ nhưng mà cũng chỉ là một trong những danh sơn cơ hồ không có gì đáng để cho ngô thiết dực phải bận trăm công ngàn việc mà tới đây bảy lần ở trong bốn năm Nếu nói y vì tình bạn, y vì Tạ tự biết y và Trì là giao hiệp khách khí. Nhìn có vẻ thân thuộc Mông mà kỳ cũng chưa tới mức Ngô Sơn Nhìn nhưng cũng giao hiệp tới y và vẻ là Châu khách có chưa khí. thừa kỳ đường ộ gọi giao là tỉnh thâm hậu. đ thiên hải cũng l i thường cùng với y tiếp đái ngô chi châu rõ ràng là có y đồ muốn kết giao đừng có tưởng đường thiên hải trông t h ô lỗ nhưng mà thực ra y cũng biết người nào nên giao thiệp người nào không nên giao thiệp y cũng đã từng vài lần ngấm n g ầ m đưa lễ một mình năm một mình thăm dịch trạm của ngô thiết dực đến mấy lượt nhưng mà lần nào về cũng đỏ mặt tía tài mắng ngô thiết dực cao ngạo không thèm để ý đến đường mẫu này trong mắt vậy thì chỉ còn lại người vừa có giao tình lại được ngô thiết dực thưởng thức trang hoài phi tạo mẫu sơn rất nhiều loại người giống như ngô thiết dực suýt chút nữa y cũng đã là một ngô thiết dực thứ hai chỉ là y không đủ ga n để làm như thế y vốn xuất thân bần hàn nhưng mà lại chăm chỉ c ầ n cù thêm vào tài năng cầm bút cuối cùng là cũng đã đỗ được tú tài từ từ thăng lên được làm một chức quan huyện vì không dễ gì mới đạt được Cho cả cũng tặc. tặc, giác được phải không thể bình không phát thì không thể nào nào nên quan dân, quan nữa. y quyết quyết quyết đã đời tâm trở làm làm làm Mà làm mà làm ý, già, về bị sẽ vấn đề là làm đại tặc ngược lại chẳng sợ bị phát giác mà còn bị làm quan lớn thậm chí là một tên đại tặc lớn nhất ngông cuồng nhất cả nước lại chính là cao cao ở trong đám cao quan vị quan có ưu thế tuyệt đối hắn là hoàng đế tất nhiên muốn làm quốc tặc quan cao lộc hậu vẫn lại còn phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa bối cảnh thực lực và đảm khí tạ mộng sơn không có mấy điều kiện như vậy vì vậy y chỉ có đành phải từ từ mà tới vì y là một loại người đó cho nên y cũng tự nhiên nhận ra ngô thiết d ự c ủ a y muốn lôi kéo trang hoài phi ngô thiết d ự quan cao c h ứ c trọng vậy tại sao y lại phải làm như thế đương nhiên võ công của trang hoài phi rất cao tài cán cũng hiếm thấy nhưng mà muốn chiêu d ự một đại tướng như vậy y hoàn toàn có thể chỉ đích dân trang hoài phi điều về nơi mình quản hạt cơ mà cho dù muốn ký thác trọng nhiệm ngô thiết dực cũng không cần phải vượt một quãng đường x a xa xôi mà tới đây du l ắ m thái bạch sơn với một hình b ộ nhỏ bé như cha ngoài phi để làm gì lúc đó ngô thiết dực đã cười cười rồi nói i điều, tiểu trang ở đây, ta không phải lo lắng phải gặp xuống không phải rồi đi thoái núi. phải khoái Có tặc. có được cũng có cõng đây, đã đà xuống trang ta nhất thì thần nữa sao? không lắng sơn Vạn không Không sàng Sàng gặp ở k h lo là lắm o dạ á Là quái đến một ớ i đúng. Tạm n g Sơn r ấ hiểu thể loại người l có à mươi đại nghiệp giống n h n g tám h không i ế quyết t dực. Ý quyết sẽ l ngày gần đây y nghe phong thanh tập đoàn của ngô thiết dực đã bị truy mệnh thiết thủ lãnh huyết với trong tứ đại sanh bổ hợp lực tiêu diệt nhưng mà ngô thiết dực đã kịp thời bỏ trốn thì ý lập tức tưởng thiết nhất tới định lập liên là sức ngồi đây sẽ một chuyến, bộ ở i nhiêu tài giấu Thái thời gian này, chàng Hoài Phi vì kìm bao báo bên Bạch đang đoạt Khoảng sản, ngần trên Sơn. này, Trang cũng ngày chậu thể che rất mà m cấp được, có t khá lên. đầu i sai. ề u suy này càng chứng thực những gì mà ý suy đoán là không mà là thực gì Một đ bộ đầu nghèo cho dù phá được nhiều án đi chăng nữa mà y không tham ô không nhận hối lộ không ư ớ c hiếp bá tánh bình dân không cấu kết với lũ tả ma hắc đạo cho dù cứ làm bộ đầu mười tám đời cũng không hề có nhiều tiền như vậy cả đất công của nhà môn mà y cũng đã mua với giá cao l ạ o mộng sơn trong lòng hiểu rõ nhưng mà ngoài miệng vẫn không nói ra y vẫn dùng trang hoài phi như trước nhưng mà lại phái người giám thị trước là bởi vì sợ trái núi của trang hoài phi quá lớn sau là bởi vì muốn lợi dụng họ trang để thăm dò chủ ý của trái núi kia làm cướp thì sẽ mất đi quan vị nhưng lấy đạo của người trả cho người không dùng danh nghĩa quan phủ trả án để mà nuốt t r ọ n số kim ngân đó thì đó không phải là cướp thậm chí còn có thể thăng quan nữa y đợi y nhẫn nhị p rập, Phi phong, tập Tin tức tỏ thân thiết để cho Trang Hòa Phi cảm thấy thời tính thì thẳng, thăng, tới. nhất triệu lại vui vui với giờ Khi hội càng rôn càng nữ nhì luyến luyến ở cùng với mình. Đồng thời cũng nhẩm những ngày quang mình Dương nghị khẩn cấp ở huyện Bền, cho cảm cho của Cao đắc mà ra Y Y Hòa bao để để đám xem cấp vẻ vẻ ở ở sẽ y thực sự định buộc công bố tội chứng cấu kết tặc đằng của ngô thiết dực cùng với thủ hạ đắc lực trang hoài phi trước mặt của cao dường nhất đắc gã n à y xưa nay vốn tình mình và sáng suốt nhưng mà lại thích tỏ vẻ hở hứng không quan tâm đến chuyện gì Sau đó, y sẽ tự đã ộ Một n toàn toàn này. g xử lý vụ khi đ bắt đoán ư người người ợ đợi c cả sạch chờ c lên tăng tăng đến năm, giết giấu rồi đi. Lại vật, vật Y sẽ Sau sau. h đó việc rồi, mới tiền đi này nhạt dần rồi, thì mới dùng đến quan thì mua đó để số b t ư ớ chúng ư ở n đoán g thụ tới cho h cuối c đời. đã Y một chuyện quả nhiên đại hội lần này để thương nghị hành động bổ láo thử lại bắt một con chuột nhát ngồi thiết rực nhưng mà y lại hơi nhầm một việc khác hành động lần này không phải là tầm thường càng ả thần bộ thiết thủ t Kinh h bộ ở h thiết tư tiệm, t diễn n vô đỗ ổ bộ Bích đầu thương cùng. Bích Hạ cùng. làm ạ c h o n Hoàng, Hoàng, Hạ Hoàng Tuyền, Thượng Phong Vân cũng đều đã bị vụ án này Nói g gì Hạ thủ tươi đều đầy. vụ đã bị à cho u ộ t nhắc, chứ phải là đại là l ã thử cho mới làm đúng. Càng y bất ngờ hơn nữa là đường thiên hải xưa nay luôn luôn bất càm bất mãn tích oán rất nhiều đối với trang ngoại phi đến lúc này lại mới tiết lộ ra với ngoại nhân rằng ngô thiết dực xuất hiện đổi thiểm đạo hơn nữa lại còn đang ở trên đường đến võ công huyện rõ ràng là đường thiên hạo cuối cùng là có giới tâm với y nói như vậy sự tỉnh đã rõ mối họa bên mình này nếu như không trừ khử vậy thì cũng phải nghĩ cách điều đi nơi khác mới được nhưng có điều cũng m à i là các ý kiến đưa ra để đối phó với trang hoài phi đại để, để đều nhất trí với nhau hết cả hai đều có ý đồ với món tăng vật đó ở trên đường hai người tự nhiên đã có trao đổi với nhau cả hai đều biết thiết thủ là hào bằng hữu của trang hoài phi thiết thủ xuất hiện ở đây sự tình sẽ tuyệt đối không hề dễ dàng cũng may tầm ý cả hai đều giống nhau tạm một sơ muốn có tăng vật trước t i ê n lại phải trừ khử vì danh b ộ cương trực thẳng thắn đến độ làm cho người ta phát ghét hơn nữa là không chịu nhận c ủ a hối lộ này đi trước đường thiên hài cũng muốn hạ thiết, thủ, nguyên so, thiết thủ đã giết chết đường thiết tiêu mà được thiết tiêu là huynh đệ của y trực diện đối đầu với thiết thủ chỉ sợ y không làm được nhưng mà có thể dùng một cách ám muội bởi vì thiết thủ không hề đề phòng bọn y giết chết thiết thủ một cách minh bạch chỉ sợ dẫn đến rất nhiều phiền phức nhưng có điều chỉ cần đổ i tội danh đó cho trang hoài phi như vậy thì sẽ là nhất cử lưỡng tiện nhất tiến hạ xong điều coi như là thiên hạ vô nan sự vì vậy hai người bạn họ ngược lại lại còn rất ủng hộ tiến cử thiết thủ đi gặp trang hoài phi để làm một thuyết khách để cho hai người bạn họ nói chuyện xa xưa một chút cũng không hề có thương hại gì y lại phái hà nhĩ mông đi giám sát thiết thủ và trang hoài phi bảo đỗ láo trí đi nghe ngóng cơ mật còn hai người bọn y thì lại bày bố mọi thứ thiết yến ở ngu hàng bọn y bày yến tiệc sắp đặt ở chỗ ngồi rồi đường thiên hải và hà nhĩ mông lần lượt hạ độc ô thối thối vào chỗ ngồi của trang hoài phi và thiết thủ cho băng hỏa trùng thiên vào ly rượu ô thối thối là một thứ thuốc m ê của bọn hạ tam lưu cho dù cách một lần y phục vải dày chỉ cần thông hơi thoáng khí là có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể qua lỗ chân lông trên da một khi mà nó hòa vào trong huyết mạch chạy vào tâm, trong tâm trạng thì toàn thân sẽ mềm n h ũ n công lực càng cao tán công càng nhanh càng triệt để lúc tán công s ư ơ n g c ủ a toàn thân sẽ phát ra những tiếng xì xì giống như là người ta nhổ nước m ậ p loại bột phấn này lại có bay hơi màu đen vì vậy tạ mộng sơn mới thiết yến ở ngu hàng lại dùng ghế đá có màu sắc tương tự thêm vào cách bể cá ở xung quanh chiếu xạ vậy cho nên cho dù có cúi xuống nhìn c ũ n g lòng Băng trụng trong khó phát hiện ra được. Băng hỏa thiên hạ vào trong ly ra r được. được ư vào ợ u Loại độc như à là y vốn một t ứ thuốc mê của thuộc trung của mê đ ờ người n môn, nhưng mà về sau con người phát hiện ra thứ này không chỉ có thể bôi vào trong những vết thương g mà bôi phát thứ chỉ thể vào về vết sau ra có độ ể thể giảm dụng mà đau, đ còn có thể sử c độc khác cần lập, lên vật phối hợp với một thứ độc vật khác để biến thành thể khí. Khi cần mở miệng, bình hơi sẽ sông lên và ngưng tụ thành băng khí, với biến miệng, và một mồm tụ để băng sông ngưng sẽ rượu ồ i đi tán trong mắt. nháy Nếu đổ r ư này vào để uống băng sau khi cổ họng dây gặp nóng biến thành hỏa chỉ cần vận lực phát công hỏa khí sẽ s ụ p thẳng vào trong tim lập tức t á n mạng đương trường vì vậy người chống loại độc này không thể nào phát lực cũng không thể nào dãy r ụ ộ công lực càng cao thì sẽ càng dễ dàng bạo tử đ ã m ộ n g sơn và đường thiên hải muốn khống chế thiết thủ v à trang hoài phi trước rồi bước công ra chỗ g i ấ u b ả o t à n g sau rồi đó mới hạ thủ cách của bọn họ là hạ độc trước đối phương đã t r ú n g độc không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của bọn họ rồi sẽ lấy hai bọn y mới xuất hiện cũng là không muộn nếu như không đường thiên hải sẽ xuất thủ nếu như vẫn không thành công ái tướng sư thần phụ và hà khản lạc của y cũng sẽ động thủ vạn nhất nếu như có chuyện gì đó xảy ra chỉ cần y chưa động thủ thì vẫn, vẫn, vẫn còn dư địa để thoát thần tạ mộng sơn thấy thế lấy tiếng ho làm hiệu vì không muốn có nhiều người tham dự tránh tiết lộ ra phong thành lại không muốn có quá nhiều người chia số phận tăng vật kia cho nên y đã quyết định điều đỗ láo trí ra ngoài làm việc cả phó b ộ đầu lương thất đ i ệ u và các bộ hạ của y cũng không cho vào ngu hàng mà chỉ để cho s ư thần phụ và hà khả lạc bên cạnh kể cả đường thiên hải y cũng đã chuẩn bị để an bài ổn thỏa mọi chuyện sẽ hạ thủ diệt khẩu có điều cục diện dường như đã không theo sự không chế của y càng lúc càng vượt ra bên ngoài những điều mà y đã tính toán thế thủ và o trong h ỏ i p h i đích thực đã ngồi xuống cũng đã uống rượu cũng có nghĩa là âm mưu của y đã thành nhưng mà cục diện tiếp theo lại hoàn toàn nằm ra ngoài vọng lòng bàn tay của y y và đ ư ờ n g thiên hải vừa tỏ rõ thái độ c h o n g hoài p h í đã đập vỡ mặt bàn đá nếu như y đã trúng vào hai loại đ ộ c dược thuốc mây như vậy thì làm sao có thể v ẫ n công lực được như thế y biết ngài là một chuyện không lành nhưng mà mình đã xuất hiện đ a n g phải liều mình làm đến cùng y lập tức h ú n g h ắ n g hò cũng cho họ nghĩ rằng đây là lệnh sát thủ vừa nhận được lệnh hà h ả lạc và d ư ơ thần thụ đã lập tức ra tay hai kẻ này vốn là một tên là đại đạo lục lâm một tên từng là hải tặc một tên thì giết người quá nhiều liền đã bị kẻ thù truy sát một tên thì bại hoại phong môn cho nên bị người trong gia tộc t h à n h lý m ồ n hộ nhưng mà cả hai đều bị tạo mộng sơn thu phục cả hai đối với y luôn trung thành cẩn cẩn không một chút nào nhị tâm hai kẻ này cộng với l ư ờ n g thất điều và một nửa đỗ láo trí có thể nói là ba tên t ử sĩ rưỡi của y đường t h ê n hải cũng không chậm chế lập tức động thủ Chính cụ biến trận kinh nghi này thực sự không phải là nhỏ kinh là bởi vì trong hoài phi và thiết thủ đã ngồi xuống uống rượu nhưng vẫn có thể chiến đấu nghi là tại sao y cứ ho mãi không ngừng Đến họng khi cổ họng của y xuất thủ, với thì lại cả thân thế hình, khi với lại cả đang ã bị khí lưu c ủ thiết thủ h k chế. Xem ra nguyên khí mán, nghĩ u y n k í của thủ đang thiết tràn trề. h vẫn sung mãn n là g Y như vậy thì đột nhiên khí của thiết thủ bất ngờ triệt tiêu triệt tiêu nhanh hơn cả một cách bất ngờ một cách bất thường y liền vận tụ trận khí chuẩn bị phản kích nghĩ đến đan điền đi vào trong kỳ kinh b ắ t mật mắt thấy đã sắp xuất sơn sơn ảnh đại pháp huyền mộng thần công khi mà đang đến cổ họng đã ra ngón tay chuẩn bị phát động thì đột nhiên có một cảm giác sướng khoái kỳ diệu lan tràn ra khắp châu thân làm cho y mất hết khí lực và rũ người xuống y rũ người xuống nhanh t ự như là có một người đàn ông rũ xuống sau khi đạt được một cơn cực khoái vậy cho nên y mới đứng yên bất động bởi vì y không thể nào cử động được nữa trong lòng chỉ biết kinh hãi hoài nghi g i ú k h ô n g đã xảy ra chuyện gì y vẫn không ngừng ho không thể nào ngừng ho không phải là cố ý mà là do ho thật Y Y đã không cần phải bộ y không cần phải hò cần nữa cũng cần rồi. ra bộ thi ế thủ p ả Khả cảm i ngồi khoái mai lại Thiên chung, nhưng mà y cũng không thể nào đứng lượng đứng lên y cũng không có. Chỉ cảm thấy khoan khoái toàn thân, cùng đàn không ngờ lại là một kẻ trúng sức có, chỉ phục cạm cốc thể thấy Ghế mà mấy vào là Y dậy. Y mấy. Kẻ vô vô tật. sát một t để dư vị và kẻ hiện lộ ra thần uy nhưng mà thực ra tình hình của chàng cũng không khá hơn tạ mộng sơn là mấy từ khi biết được c h à n g h ỏ i phí có liên quan đến vụ án đà lão hổ chàng vẫn không tin rằng chiến hiếu của mình lại có thể làm ra những chuyện như thế cho dù là chàng cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ y hồi đầu thị ngạn đoái công chuộc tội vì vậy chàng đã biểu bạch thái độ của mình đối với trang hoài phi trên đường tới ngu hằng trang hoài phi cũng đã nói cho chàng biết hai chuyện khiến cho chàng kinh hãi một trong ly có độc hai trên ghế có thoa thuốc mê thế thủ lại rất ngạc nhiên nói tại sao họ lại làm như vậy trang hoài phi thản nhiên giống như chuyện đến bữa thì phải dùng cơm đáp ta mộng sơn đối với ta lá mặt lá trái còn đường thiên hải thì đã sớm muốn thu thập ta từ lâu cả hai bọn chúng đều là muốn có số tăng vật đó thiết t h ủ lại nói vậy ta thì sao trang hoài phi đáp huỳnh là một kẻ bồi táng thiết t h ủ lại nói sao huỳnh lại biết trang hoài phi lại không trả lời lúa đó hai người đã đến trước ngu hàng t r à n g h ỏ i phi nói tất cả tùy cơ ưng biến thiết thủ lại an nhiên đáp cho dù thế nào đến nữa huỳnh ngồi thì ta sẽ ngồi huỳnh uống ta cũng sẽ uống t r à n g h ỏ i phi cười cười hỏi lại vậy nếu như ta chết thì sao thiết thủ lại cũng mỉm cười đáp <cười> ta còn sống huỳnh không chết được t r à n g h ỏ i phi lại nói nhưng mà nếu như ta sống rất có thể ta sẽ hại chết huỳnh đó sau đó thiết thủ lại thấy c h à n g hoài phi thản nhiên ngồi xuống chàng cũng theo đó ngồi xuống thấy c h à n g hoài phi uống rượu chàng cũng sàng khoái cạn ly dường như không có gì về sau tạ mộng sơn đường thiên hải xuất thủ thiết thủ đã biết những điều mà c h à n g hoài phi nói không phải là không có căn cứ liền ngậm vận huyền công nhưng mà vẫn cảm thấy bình thường cho đến khi c h à n g hoài phi đập vỡ một bàn, bàn công lực của chàng vẫn còn nguyên v ậ y tới lúc hà khả lạc dư thần phụ tấn công c h à n g hoài phi vẫn còn c ó đường thiên hải phát động ra ám khí để chiếm được tiện nghi từ thiết thủ liền vươn mình ra bảo vệ bằng hữu đúng lúc đó chàng thấy không ổn thực ra trang hoài phi lại hoàn toàn không cần thiết phải để lộ ra chuyện mình không chống độc sớm như vậy trang hoài phi vốn có thể nhịn thêm một chút nữa theo như thiết thủ được biết trang hoài phi tuyệt đối là một người có thể nín nhịn được một danh bổ đã từng trải ngoài thứ tài cán và đảm l ư ợ c biết nín nhịn cũng là một đức tính rất cần thiết thực ra t r à nhưng g o à i Phi vẫn có thể chờ đợi Đợi thể chờ vẫn có đ ờ Thiên Tạ Hải và mà ộ lộ n Sơn nhiều n g Để Đợi ra hai thêm mật khác bí kẻ y hành động thêm động một b ư ớ chàng t ậ m chí l đợi đ ế lúc Tạ m ộ n Sơn và Đường và t hoài i Hải ê n Tràng hở h sơ Lúc đó hoài phi và Thiết Thủ mới có thể đột nhiên xuất thủ nhiên mới có lại ú c có chế phục được đối phương mà càng đảm bảo thêm phần chắc chắn đó đối đảm sẽ thể thêm Tràng phương phần Nhưng Hoài Phi dễ dàng Mà mà bảo l không đợi đến thời cơ thích đáng mà hắn đã vội vã xuất thủ ra tay y đập vỡ mặt bàn y kinh động địch nhân Làm chàng o khiếp hái thời cửu ra, đồng thời cũng l c ả h thủ. h cao đối、thủ. Y k ô n chống độc, không bị chế phục, không bị vừa ậ y suy là ra rất là khó tránh tranh trong lúc giao xa nữa. đấu. một thiết thủ thêm là long lúc là mà Chàng khó không kịp hổ Nhưng chiến, cho nghi nghĩ có đường ngờ, cũng sâu dù sẽ v xuất thủ đã liên tiếp đầy t à n g đá đường t h i ê n hại ném về phía chàng h o ạ i phi trên đá có độc nhưng mà chất độc không thể nào xâm nhập vào đôi thiết thủ của chàng đúng lúc đó chàng lại ngầm phát ra chân khí chế trụ tạm mộng sơn đồng thời ném hai tảng đá trong tay đánh bay t r ư ờ n g trường láo kiếm và mục thi đ à o chàng lại vừa tiếp ám khí vừa phóng độc vừa phát khí ra thế công trụ địch vừa quan sát tứ bề và phát hiện ra bên ngoài ngô hàng có một bóng người thấp thoáng nhưng mà không giống như đang mai phục hành động quan sát xung quanh này không hề ảnh hưởng hay là làm giảm sút đến công lực và sự cơ biến của thiết thủ đây là một năng lực đặc biệt của chàng đến khi chàng đánh bay đ à o kiếm cứu mấy con cá bị bắn ra ngoài Thì chàng hỏi phi vào đột ư ờ n thiên rào kích. Chàng đã nhìn g kết hải thấy rào đã m b ó nhiên g người Bóng nước một bóng nước n i một x đẹp nấp Một thân Thân tuyệt hình nhỏ nhắn thân hình tuyệt vọng đấp ở bên g ở o à ngu hàng b cạnh là một ấ rất y chiếc an lớn. Thoạt nhìn an lớn chống mắt quẻ đ nhiên một bóng người còn quen thuộc hơn xuất hiện bên cạnh bóng người đó thế i thù lại nhìn thấy trong lòng bỗng như thắt lại tại sao nàng lại xuất hiện ở đây lúc này đồng thời lại không khỏi thầm lo lắng cho hai người n h ì n t h ấ y nàng Thiết thủ trầm tính như thái sơn, hào khí xưa này sơn, công ă n vân cũng nên lòng n g đã trở nên yếu mềm, lòng nôn dạ n n ó Thiết thủ tầm thì vừa động lực của chàng thuộc về hàng thâm hậu nhất nhì đương thời quyết không thể nào sợ hàn sợ nhiệt vậy mà giờ phút này đột nhiên lại bị d ụ n g mình lại có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu không thể nào hình dùng tự nhiên là nam nữ khi tiếp xúc nhục thể lên đến giai đoạn cao trào lúc này lại xuất hiện ra chuyện như vậy. có cảm giác này hiện như như vậy vậy xuất ra đây ố chốc i với thiết thủ có thể nói lại nói giác liền biến rồi lại vừa vô vừa thủ thể thể thực trong lát mất một một thật thể hoang không chấp nhận nhưng chỉ chàng nhận chàng không có được cảm nó đường, đáng động đậy nữa là lý mà ra ra đã đó đã điều đậy đ sợ, sự sự xảy là sự thật sau một cơn khoan khoái t r ầ n khí của chàng đã đột nhiên tản đi ra khắp người khí không lưu chuyển lực lượng không tụ lại được máu dường như cũng đã đồng cứng cả người c h à n g s ứ n g tại đó đây là một sự thật mười m ư ờ i nội thể chàng đã bị một sức mạnh mà chính chàng cũng không cảm nhận được tiềm nhập cũng có thể là vì chàng đã trúng độc sự thật này đương nhiên rất tàn khốc bởi vì nó đã khiến cho thiết thủ ngộ ra. à giúp cục thể có gì không ổn và có gì không đúng Hết Hết phút khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn những khác chuyện Hệ phần Quyết trường tập trên tạm biệt, trong tập Tứ rằng người Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie Sơn Liện giây Giờ tạm biệt, hẹn gặp mọi mới báo video vui dõi lại Đai Đại đã để Đối có của của vẻ ký Bổ đà lão hộ